Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện Hay Bây giờ Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái Con gái Bọn họ, bọn họ không đuổi việc con thật chứ Còn mà nói cho mẹ biết chuyện gì thế này Lý Thủ Lính hết sức lo lắng Sau khi Vân Mộc Thành rời khỏi bệnh viện lòng dạ bà ta đã hết sức căng thẳng suốt cả buổi sáng luôn thấp thỏm bất an vừa sốt ruột lại vừa hoàng sợ nhờ vào việc Vân Mộc Thành nhậm chức tổng giám đốc nghiệp vụ trong tập đoàn Vân Thị bà ta mẹ quý nhờ con gần đây luôn vinh vinh vào váo nở mày nở mặt vô cùng nếu như Vân Mộc Thành thật sự bị đuổi việc thế chẳng phải bà ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục hay sao sau này bà ta làm sao còn mặt mũi gặp bạn bè làm sao có thể đi dạo những cửa hàng đồ hiệu chơi mặt trượt với những bà chủ giàu có nữa bà ta còn chưa sống đủ những ngày tháng được làm xã hội thượng lưu kia mà con gái con mau nói cho mẹ biết đây không phải là sự thật con vẫn làm tổng giám đốc của công ty đúng không đôi mắt Lý Thu Linh run run bà ta kích động đê nỗi bàn tay run lầy bẩy, sở phàm nở nụ cười hứng thú Lý Phương Cát cũng đứng bên cạnh bà ta khoanh tay trước ngực hóng kịch hay với bộ dạng vui vẻ khi người khác gặp nạn bà ta cố tình đến đây để nhìn phân mộc thành xấu mặt những chuyện bỏ đá xuống giếng khoái trí trả đạp người khác làm sao thiếu phần bà ta được bà ta còn định kêu lý huân cầm điện thoại ra chuẩn bị quay video lại sau khi trở về yên kinh sẽ nghiền ngẫm tỉ mỉ chậm rãi thưởng thức bà ta rất thích nhìn cảnh tượng người khác mất hết hồn vía rơi từ thiên đường xuống địa ngục Chuyện này làm cho hơn 30.000 lỗ chân lông trên người bà ta khoan khoái vô cùng làm sao một chữ sướng có thể hình dung hết Vân mộc Thành hít sâu một hơi cô bình tĩnh lại nói một cách chậm rãi Mẹ, mẹ bình tĩnh lại một chút bây giờ con không còn là giám đốc nghiệp vụ của công ty nữa con vẫn còn chưa nói rớt lời Lý Thu Linh đã ngã xuống đất nhớ mất hết ba hồn sáu phách Xong rồi Nhà chúng ta xong rồi Lý thủ linh không khỏi rơi nước mắt Bà ta bật khóc vì đau đớn muốn chết Mẹ à Mẹ đừng như thế Mẹ nghe con giải thích trước đã Vân Mộc Thành sợ hết hồn Cô không ngờ rằng mẹ mình lại kích động đến mức này Cô còn chưa nói hết câu kia mà Nếu dương biết Thì nói thẳng cho bà ta nghe luôn rồi <cười> Giải thích cái gì nữa Vân Mộc Thành Nhìn bộ dạng hiện giờ của cháu kia kìa Công việc cũng mất rồi đến mẹ cháu cũng bị liên lụy. Làm con gái như cháu, đúng là thất bại, khiến cho người khác phải thất vọng. Lý Phường Cát lập tức ra mặt, bà ta khoác lác mà không biết ngượng, chỉ tay vào người Vân Mộc Thành với gương mặt vênh vênh vào váo, vui vẻ khi người khác gặp nạn. Báo ứng, đấy chính là báo ứng, đáng đời. <cười> Bảo cháu sắp xếp công việc cho con trai gì, chỉ một chuyện dễ như bỡn vậy thôi, mà cháu từ chối mãi. Đây là em họ của cháu, là người thân của cháu đấy. Hạ người vô tình vô nghĩa, máu lạnh như cháu, công ty mà giữ lại mới là điều kỳ quái. Con trai, chúng ta đi thôi, chúng ta không cần phải cầu xin cô ta nữa. Lý Phương Cát lắc eo, gương mặt toát ra vẻ đắc ý, bà ta đã hóng đủ kịch hay, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lý Huân cũng tỏ vẻ khinh bỉ anh ta ngẩng cao đầu. Nơi này không cần tôi, thì nơi khác cần. Với tài hoa của tôi Dù đến bất kỳ công ty nào Thì cũng là trụ cột vững chắc Sau này mà không có cơm ăn Không sống nổi nữa Thì nhớ đến yển kinh tìm tôi nể tình chúng ta là người thân Tôi có thể thưởng cho chị cơm ăn Lý Phương Cát lập tức chỉ trích Nghe đi Con trai của dì có ý thức thế nào Tấm lòng ra sao kia chứ Về mặt đối nhân xử thế Cháu phải học hỏi theo nó đấy Nghe thấy chưa Gương mặt Vân mộc Thành đượm vẻ lo lắng Cô chỉ lo bệnh tình của mẹ mình hoàn toàn không quan tâm đến lời bàn tán của hai mẹ con bọn họ. Cảm giác bị phớt lờ, khiến cho Lý Phương Cát khó chịu. Bà ta chống nạnh, nhớ mày lại, định dạy dỗ đứa cháu gái vô dụng này cho cô biết lẽ phải. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng ồn ào rộ lên mời mấy người có nam con nữ mặc vest đi giày da, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chạy về phía bọn họ. Gương mặt ai nấy cũng có vẻ cung kính và căng thẳng. Xê vấn bà gái sao rồi ạ? Sếp tôi lập tức liên hệ với bệnh viện tốt nhất trong giang Lang ngay Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp và xe cấp cứu sẽ đến ngay Vân Mộc Thành gật đầu Được, vất vả cho mọi người rồi Sếp, Sếp Vân Nhìn thấy thái độ cung kính của nhân viên với Vân Mộc Thành Lý Phương Cát run dày, vẻ hùng hăng đắc ý trên gương mặt bà ta Dần dần biến thành sự kinh ngạc Bà ta há miệng to đế nỗi, có thể nhét vừa cả trái rửa Lý Huân cũng chật chân xuyên nữa đã ngã nhào sở phàm chỉ nói hở hứng Vân Bộc Thành không còn là giám đốc nghiệp phụ nữa bây giờ cô ấy là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Thị cả tòa nhà to lớn này đều phải nghe lời cô ấy Cái... cái gì? Lý Phương Cát sững sở, một câu nói nhẹ bấng mà dường như đã hóa thành mười mấy cái tát đánh cho gương mặt bà ta đỏ bừng Chuyện... chuyện gì thế này? Con gái ngoan Còn là Tổng Giám Đốc rồi sao? Lý Thu Linh nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, gương mặt bà ta đỏ bừng, kích động đề nỗi, hoa tay mùa chân, còn khỏe mạnh hơn cả vận động viên. Vân Mộc Thành cảm thấy hơi bất lực, cô gật đầu. Ôi chào, phát tài rồi, nhà mình phát tài rồi, con gái là mẹ nở mày nở mặt quá đi mất. Lý Thu Linh kích động vô cùng, bà ta hất mấy nhân viên đang đỡ mình ra, rồi viện tay Vân Mộc Thành, chỉ mong có thể cung phụng cô như thần linh. Tất cả nhân viên có mặt ở đây đều vội vàng nối gót theo sau mỉm cười nịnh nọt Lý Thù Linh hòng để lại ấn tượng tốt trong mặt tổng giám đốc mới của mình. Chỉ có hai mẹ con Lý Phương Cát đứng lặng giữa đại sảnh chống trải giống hệt như tượng điều khác. Cháu gái ngoan Cháu gái ngoan của gì Cháu đợi gì với Chúng ta là họ hàng thân thích của nhau mà Cháu phát tài cũng không thể quên bọn gì được đâu nhé. Đôi nhiên Lý Phương Cát chợt ý thức được điều gì, bà ta vô cùng kích động, không buồn quan tâm đến thân phận nữa mà vội vàng bán mạng dí theo. Mặc dù Lý Phương Cát cười tươi nói, như thể đã biến thành người khác, gương mặt già nua của bà ta còn nặn ra được đóa hoa cúc, không ngừng nịnh nọt hai mẹ con Vân Mộc Thành và Lý Thù Linh, đòi cố sắp xếp vị trí phó tổng giám đốc cho Lê Huân, lương 1 năm một triệu, vân vân. Thế nhưng Vân Mộc Thành đã nhìn thấu bản chất của hai mẹ con. đang nịnh nọt mình từ lâu, cô lười chẳng buồn để ý đến họ, nghe bọn họ mặt mà dày mày sạn để ra yêu cầu vô lý như thế, sợ phạm sức khoát gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra khỏi công ty. Hai mẹ con lấy phương cát bị ném thẳng ra ngoài đường như vứt rác thải. Bọn họ tức giận lớn giọng la mắng, chửi Vân Mộc Thành không có lương tâm, máu lạnh vô tình, nhưng mắng đủ một tiếng đồng hồ, cô họng bọn họ sắp sợ bốc khói đến nơi rồi mà cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ. Hai mẹ con Lý Phương Cát chỉ có thể nổi nóng, đùng đùng giận dữ bắt xe buýt, cút trở về yên kinh với vẻ mặt giám ngoét. Từ công ty về đến biệt thự Hải Đường Uyển, đã là 2 giờ chiều, Vân Mộc Thành xoa huyệt thái dương, cảm thấy hôm nay hơi mệt. Vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Vân Mộc Văn và đàn Đan, hai người đẹp một lớn một nhỏ, ngồi trên ghế sofa coi TV, hết sức vui vẻ. Vân Mộc Thành nhớ mày, dường như nghĩ đến điều gì. gương mặt xinh xắn của cô bị phủ lên một tầng xương bố mẹ, hai người về rồi đàn đàn chạy đến bên bọn họ cô bé ngoan ngoãn đặt đôi dép xuống ngưỡng cửa, chơm chớp đôi mắt to rồi nói con, con rửa trái cây cho bố mẹ rồi còn pha cà phê nữa bố mẹ vất vả quá cô bé rất niềm nở, bàn tay mũ mĩm chuyển động dưới váy, đôi mắt to tròn lấp lánh, cố gắng che giấu chuyện mình cúp học con gái ngoan hiểu chuyện thật Sở phàm sắp cảm động muốn chết Anh ôm đàn đan đáng yêu lên Ngừng ngay bớt làm trò này đi Vân Mộc Thành sầm mặt xuống Cô tỏ thái độ như đang giải quyết chuyện công Nói Tại sao hôm nay con không đi học múa Thôi xong Bị phát hiện rồi Đàn đàn quyên quáng chui tọt vào lòng sở phàm Mà chối như chú thỏ con hoàng sợ Chỉ lộ ra phần đầu trông vô cùng đáng yêu Sở phàm bỗng chốc mềm lòng Nhẹ nhàng lên tiếng Mộc Thanh à Thật ra Đan Đan không đi học là vì Tại bố ạ Đan Đan vừa víu cổ sở phàm Vừa mở to đôi mắt tròn xoe Thành thật khai báo Đan Đan cũng chuẩn bị đi học rồi ấy Nhưng mà bố lại nói là Đã xin cho Đan Đan nghỉ một ngày cơ Mẹ tha cho bố lần này đi ạ Lần sau bố không giam nữa đâu Sở phàm cầm nến Con gái cưng của anh bị cháo rồi đúng không Không chỉ mách lèo Mà còn đâm sau lưng bố thế này nữa <cười> Vân Mộc Thanh lại cười sảng sạc Trên nỗi đau của người khác Nhìn sở phàm bằng ánh mắt hà hề Chê giễu anh cuối cùng cũng có ngày này Đáng đời Vân Mộc Thanh nghe mà đèn mặt Chì vào đàn đàn đầy nghiêm khắc Cũng biết nói dối rồi cơ à Con nghĩ ai sẽ tin cái cứu vô lý như vậy Đi xuống đứng đàng hoàng cho mẹ Dạ Đàn đàn ủ rũ rời khỏi vòng tay sở phàm Ngoan ngoãn đứng một bên mặt cúi gằm, miệng rầu ra, ngón tay quấn vào nhau. Vân Mộc Thành lại liếc Sở Phàm với vẻ không vui rồi trầm giọng. "Đan Đan, con có thể đừng làm mẹ lo lắng như vậy nữa được không? Con có phải em bé 2, 3 tuổi nữa đâu." Đan Đan thờ thề. "Dạ, Đan Đan đã 4 tuổi rồi, là người lớn rồi." Phụt, Vân Mộc phán không nhịn được mà phì cười, Sở Phàm cũng không biết nên phản ứng thế nào. sao hai mẹ con nhà này lại buồn cười như vậy chứ cười cái gì hai người đều là đồng lõa nuôi chờ con bé suốt nên mới thành ra thế này đứng lên hết cho tôi Vân Mộc Thành quắc mắt lườm sang ra lệnh đành thép sở phàm và Vân Mộc Văn đồng loạt đứng thẳng tắp với đàn đàn đây là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà bọn họ nào dám cãi lại Vân Mộc Thành nhìn cả ba một lượt đầy tức tối nhưng 5 phút sau cô cũng chịu hết nổi mà bật cười làm bộ dọa nạt Chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa. Sở phàm và Vân Mộc Văn thở phào nhẹ nhõm, đàn đàn lại mừng húm, nhào vào lòng mẹ nhõng nhẽo. Mẹ tốt nhất, đàn đàn thương mẹ lắm luôn. Cơn giận của Vân Mộc Thành đã tan biến từ lâu, nhưng vẫn ra vẻ còn giận. Mới tí tuổi mà mồm mép đã như vậy, có bớt làm phiền mẹ là tốt lắm rồi. Đàn đàn thơm cái chuột lên mà cô, rồi tùm tìm. Để cảm ơn mẹ, Ngày mai, Đan Đan sẽ tặng mẹ một điều ước chung mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Vân Mộc Thành nghe mà trong lòng như nở hoa, vô thức hỏi lại. Điều ước gì mà Linh vậy? Đan Đan trước mắt. Mai là sinh nhật Đan Đan mà. Sở phạm sừng sốt, ngày mai chính là sinh nhật của con gái. Vân Mộc Thành cũng ngạc nhiên sau khi vội vàng xem lịch trên điện thoại khóe mắt cô đỏ hoè, vội ôm con gái vào lòng, rỗ rảnh bằng giọng đầy xót xa xen lẫn ai náy. Mẹ xin lỗi đàn đàn, suốt nữa mẹ quên mất, ngày mai là sinh nhật con. Con muốn quà sinh nhật gì cứ việc nói, mẹ sẽ mua cho con hết. Cô gạt nước mắt mỉm cười. Những năm qua, chưa có hai mẹ con họ nương tựa lẫn nhau vượt qua những ngày tung quẫn. Con gái cô chưa từng được tổ chức một sinh nhật tử tế nào, mà hôm nay cô đã trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Thị. Có tiền, có quyền, tất nhiên phải bù đắp cho con. Dạ, không còn đâu. Đan Đan đã có món quà tuyệt nhất rồi, chính là bố đó. Cô bé con hân hoan ôm cổ Sở Phàm đầy thân thiết, cười tươi gió như ánh mặt trời nhỏ, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Sở Phàm, anh thơm con một tiếng thật kêu, khiến cô bé cười khanh khách. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của hai bố con trước mặt, Vân Mộc Thành tuy xúc động nhưng cũng cảm thấy xót xa và phức tạp. Đan Đan thật sự xem Sở Phàm như bố mình. Nếu như có một ngày sự thật được công bố, rằng tất cả chỉ là một vở kịch cô bé sẽ đau lòng biết bao cô vốn chỉ muốn nhờ sở phàm đóng vai một khoảng thời gian để bù đắp lại tình thương của cha mà đan đan khao khát nhưng lại không ngờ rằng qua nửa năm chung sống sở phàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình đã trở thành trụ cột để hai mẹ con cô dựa vào có lẽ mình nên buông chấp niệm kia đi và bắt đầu một cuộc sống mới Vân Mộc Thanh do dự suy nghĩ Mà sở phàm thì đang nghiêm túc nghĩ xem nên mua gì làm quà sinh nhật cho con gái. Giang giang giang, điện thoại anh đổi nhiên vang lên là cuộc gọi đến từ số máy riêng của gia đình bố nuôi chùa long. Bố à, sở phàm vừa nghe máy, giọng của trách của mẹ nuôi Lưu Minh Hà đã vang lên từ đầu dây bên kia. Cái thằng này, con chạy đi đâu suốt mấy ngày qua mà không chịu gọi điện về vậy hả? Đã hứa là sẽ dẫn cháu đến gặp mẹ mà một tháng rồi không thấy đâu. sở phàm vuốt mũi cười làm lành, Trước kia anh quả thật đã hứa sẽ đưa đan đan đến gặp ông bà. Không ngờ gần đây xảy ra quá nhiều việc nên quên bén. Có nhớ mà mẹ? Nhưng mà mai là sinh nhật của đan đan, hay đợi qua rồi? Cái gì? Sinh nhật của cháu mẹ ư? Chuyện quan trọng như vậy sao con không nói sớm? Anh còn chưa dứt lời, Lưu Minh Hà đã kích động cắt ngang. Mẹ mặc kệ, ngày mai con phải dẫn cháu đến đây cho mẹ. Bằng không, mẹ không để con yên đâu. Tốt, tốt, tốt. Bà hoàn toàn không cho sở phàm có cơ hội giải thích, cúp máy ngay tắp lự. Sở phàm chỉ đành bất lực cười cười, tính tình mẹ nuôi vẫn luôn thẳng thắn nhiều vậy. Mẹ tôi vừa gọi điện, bảo ngày mai chúng ta dẫn đan đan đến, tiện làm sinh nhật bù cho con luôn. Sở phàm quay sang hỏi ý kiến Vân Mộc Thành. Vậy thì tốt quá, tôi muốn thử món sườn kho của bác gái từ lâu rồi. Vân Mộc Thành vui vẻ đồng ý, theo bản năng mà chạm vào trước vòng tay phỉ thúy gia truyền tượng trưng cho con dâu nhà họ chú trên cổ tay lộ ra một nụ cười cảm động. Đàn đàn biết được mình có ông bà nội thì vui vẻ vô cùng, tiếng cười không ngớt Ơ ơ, anh ơi còn em thì sao? Em nữa nè Vân Bộc Văn cũng lòn toàn chạy đến, ôm chầm lấy tay sở phàm mà lắc tới lắc lôi làm ra vẻ nhọng nhẽo Chẳng lẽ mọi người vui vẻ đi ăn tiệc linh đình Mà nửa bỏ em ở nhà đặt đồ ăn về sao Mọi người nửa lòng vậy luôn hả Không thể cắn rớt lương tâm hả Sở phàm gật gù Nói đến là hợp lý Cũng phải Ngày nào em cũng gọi đồ ăn về Tốn bộ tiền không tốt chút nào Vân Bộc Thành nhíu mày trực tiếp phán Dễ thôi Cắt phân nửa tiền tiêu vặt Cho nó ăn mì gói qua ngày là được Đồng ý Đàn đàn gật đầu như gà con mổ thóc soảng trái tim bé nhỏ yếu ớt của Vân Mộc Văn vỡ tan thành từng mảnh cô nàng nằm vào xuống sofa với gương mặt đau khổ méo xẻo như sắp khóc tại sao vậy tại sao cuộc sống này lại bất công với người con gái xinh đẹp đáng yêu như cô ấy vậy chứ sáng ngày hôm sau đàn đàn đã họ gieo huyên áo gọi sở phàm và Vân Mộc Thanh dậy từ rất sớm chỉ mong mau chóng được đến nhà ông bà nội sở phàm hơi bất lực giúp cô nhóc chọn ra mấy bộ váy đổi bảy tám kiểu tóc khác nhau mà vẫn chưa khiến cô bé ưa bắt bè này hài lòng cô bé là nhân vật chính của ngày hôm nay thì phải ăn diện cho xinh đẹp và đáng yêu mới được hai tiếng đồng hồ sau gia đình sở phạm đã đến thôn Hạnh Hoa khuôn viên nhà họ chu ba người chú lòng đã đứng đợi trước cửa từ lâu sở phạm đỗ xe xong xuôi thì chủ động chào hỏi mẹ liều Minh Hà phân là sở phạm về mặt thân thiết cao lấy tay vân mộc thành ân cần hỏi han mộc thành dạo này cháu gầy đi rồi công việc không vất vả quá đấy chứ chú dĩnh cười hà hà vỗ tay đan đan cho cô ôm cái nào bố, bố. còn sở phàm hơi buồn phiền bước đến trước mặt trù long vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị ông ấy ghét bỏ đẩy ra tránh sang một bên đừng làm phiền bố ngắm cháu gái cả nhà hòa thuận vui vẻ nói cười hớn hở hoàn toàn không chú ý đến sở phàm cứ như thể anh chỉ là đứa con ghẻ vậy sở phàm không khỏi cảm khái tôi thật là hạnh phúc quá đi trong phòng khách hai vợ chồng trôi lòng ôm lấy cô bé đan đan bộ bẩm dễ thương yêu thích tới mức phát cuồng ông nội bà nội đây là quà đan đan tặng cho ông bà chúc ông bà dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi đan đan cười tít mắt nói đưa hai chiếc vòng hoa do tự tay mình làm cho ông bà nội đứa bé này thật sự quá hiểu chuyện đang yêu quá đi mất liêu minh hà mỉm cười mãi không thôi chú ý ngắm nghía cô bé đan đan đang ngồi trong lòng mình thật giống với tiểu phàm lúc nhỏ ông xem đôi mắt này cái mũi này rõ ràng đều từ một khuôn mà ra chủ lòng cũng ngậm tổn thuốc mà bật cười giới phút này một người luôn nghiêm túc như ông ấy cũng nhòa miệng cười vui vẻ nhưng còn khá hơn thằng nhóc này nhiều ấy chứ hồi tầm tuổi cháu thì bố cháu vẫn còn thường xuyên tè dầm trên giường cơ phân mộc thành phi cười đàn đàn cũng quay sang sở phàm lè lưỡi xấu hổ quá đi lôi lôi bố nhắc đến những chuyện hồi nhỏ của sở phàm đôi mắt lưu minh hà nhiều sáng bừng cả lên kéo lấy tay phân mộc thành nói cái thằng nhóc thối tha này tôi nhỏ đã toàn gây rắc rối cho bác. Năm đấy mới có mấy tuổi mà đã dẫn mấy cô bé hàng xóm về nhà rồi. Nói cái gì mà muốn động phòng hoa trúc, còn muốn có năm thê bảy tiếp cơ. Khiến cho hai bác tức tới mức cắn mẻ sang tới nơi. Chú Dĩnh cũng ngồi theo, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bĩu môi nói. Đúng thế, quá đáng nhất là anh ấy chỉ cho em làm một con A Hoàn, ngay cả một danh phận cũng không có. Lúc đấy em còn tuổi thần mà khóc rất lâu đấy. Kẻ bội bạc. Sợ phàm bật cười xấu hổ rồi sơ mũi Mới cho vui thời ấu thơ Hồi tương lại vẫn giống như Chỉ mới hôm qua mà thôi Trước mắt một cái đều đã lớn khôn hết cả rồi Vân Mộc Thành cũng mỉm cười Nghe được những câu chuyện lúc nhỏ Của sợ phàm Cảm nhận được bầu không khí ấm áp vui vẻ này Khiến cô thấy vô cùng hạnh phúc Loại cảm giác ấm áp Do người thân mang lại Giống như thế này Là thứ mà trước đây Cô không bao giờ cảm nhận được ở nơi nhà cao cửa rộng của nhà họ Vân. Bíp bíp bíp, đúng lúc cả nhà đoàn tụ và không khí đang rất náo nhiệt thì đột nhiên có một chàng còi xe đình tai nhức óc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếp theo đó, giọng đàn ông khó chịu truyền đến từ phía cửa chính. "Chu Long, anh cả và chị dâu đã đến trước cửa nhà rồi, còn không biết đường mà ra tiếp đón ư? Có hiểu lễ nghĩa hay không hả?" Bíp bíp bíp. Lại là một chàng còi đình tai nhức óc vàng lên khiến sau mặt chùa lòng biến đổi ông ấy lập tức mang theo vẻ mặt u ám bước ra ngoài Đúng là thêm phiền phức không phải đã nói ngày mai mới đến sao Lưu Minh Hà cũng oán thán một tiếng, bà ấy gượng cười nói với Vân Mộc Thành Mộc Thành à, cháu cứ ngồi ở đây trước nhé, xin lỗi cháu Không sao đâu ạ bác gái, cháu vào bếp xem thử giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn Vân Mộc Thanh chủ động đứng dậy tránh đi. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết tiếng, biết lùi, có chừng mực. Cô vệ tay với Đan Đan rồi nói Đan Đan, đi ra đây với mẹ. Không muốn đâu, con muốn ở cùng với bố cơ. Đan Đan lắc cái đầu nhỏ, Sở phạm cũng cười ý bảo không sao đâu để cho Vân Mộc Thành một mình vào trong bếp. Nhà bác cả không phải đã đi yên kinh phát triển rồi ư? sao đột nhiên lại trở về rồi? Sở phàm liếc mắt nhìn sang Chô Dĩnh, thở ơ hỏi. Anh vẫn còn chút ấn tượng với chùa Dũng, anh cả của Chô Long. Ban đầu, khi còn là một lãnh đạo nhỏ ở Giang Lăng, năng lực không có bao nhiêu mà lại rất kiêu căng. Hở tí là dùng đạo lý dạy bảo người khác, ngạo mạn ngút trời, hoành hoàng đắc ý. Ba gái cao xương thì càng tranh chua nịnh hót, có chút thành tích là muốn phành đuôi lên trời, không coi ai ra gì. Rõ ràng là cùng một ruột với Lý Phương Cát. trong ký ức cả nhà Chu Dũng luôn coi thường sự cố chấp tầm thường của Châu Long càng không thèm giao du gì với bọn họ ngay từ 10 năm trước đã dùng quan hệ của cụ nhà họ Châu để đi đến Yên Kinh thậm chí ngay cả hôn lễ của Chu Dĩnh trước đây cũng chẳng đến tham dự sao đột nhiên lại nhớ tới bọn họ rồi Chú Dĩnh không vui vẻ gì đáp nghe nói ông ta ra khơi buôn bán kiếm được không ít tiền bây giờ trở thành chợ phú rồi nên đến để khoe khoang đấy từ một tuần trước đã gọi điện đến báo với nhà mình chuẩn bị tiếp đón ông ta ai mà biết ông ta lại đến sớm hơn lịch hẹn còn huynh hoang phách lối như vậy đến cửa rồi mà còn bắt chúng ta ra nghênh đón chú Dĩnh không khỏi trời thầm trong bụng cô ta cũng chẳng có thiện cảm gì với ông bác cả này hồi còn nhỏ chỉ cần mắc chút lỗi nhỏ là bị ông ta dùng đạo lý dạy dỗ nửa ngày bộ dạng vinh váo của kẻ làm lãnh đạo Sở phàm bóc cho đan đan một quả vải Bình thản nói Cứ chờ xem sao Trực giác mách bảo anh E rằng chuyến đi này của nhà bác cả Không đường thuần chỉ là đến để khoe khoang Hai người đang nói chuyện Thì dưới sự tiếp đón của vợ chồng chô lòng Một nhà ba người Hai nam một nữ Từ bên ngoài bước vào Chú ba Đã mười năm rồi mà nhà của chú Vẫn không thay đổi dù chỉ một chút nhỉ Chú nhỉ xem Căn phòng này Đồ dùng trong nhà này đều đã cũ kỹ đến mức nào rồi chứ? Ba cả chú Dũng phát theo bụng bia to bự, mặc đồ tây đeo giày da, vừa bước vào đã chỉ chỉ trò trò với dáng vẻ của kẻ lãnh đạo. Thời đại phát triển, xã hội đang tiến bộ, chú phải bắt kịp thời đại trước, không thì sao có thể kiếm nhiều tiền được? Về điểm này, thì chú còn phải đi theo mà học hỏi anh cả rồi. Ông ta nói, cố ý dưa cánh tay lên, để lộ đồng hồ vàng số lích đeo trên cổ tay, còn có chìa khóa BMW treo trên thắt lưng, vô cùng đắc ý khoe khoang. Bác gái cao xương treo đầy vàng bạc, trang điểm lộng lẫy, đứng bên cạnh cũng khinh thường nhếch miệng cười, lẩm bẩm một câu. Cả một đời nghèo khổ, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có chút tiền đồ như này. Con trai của bọn họ, Chu Bằng, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt chán ghét và coi thường, nếu không phải do bố mẹ yêu cầu thì cả đời này hắn cũng không bước chân tới cái vùng nông thôn lạc hậu thấp hèn như thế này lưu minh hà hơi ngại ngùng cười chế giễu châu long ngậm tàu thuốc gằn giọng nhà chúng tôi là như thế thích ở lại thì ở không thích thì cốt xéo cũng không ai quan tâm đến mấy người chú chú đúng là ngang bướng tương nay tuổi rồi mà vẫn cố chấp tính tình thì ưa ngạnh chú dũng cao mày tức giận nói tra trách cụ nhà lại không thích chú vất chú đến cái nơi quỷ quái hèo hút giang lang này. Tôi tình nguyện đến, Chu Long ngậm tẩu thuốc, vẻ mặt ngang bướng. Tôi cũng không cần ông ra thích, tôi không phải sâu mọt, không cần dựa vào ông ta để sống. Nghe vậy, ba gái cao xương liền thay đổi sắc mặt, nhướng mày hùng dữ, quyết không tha cho người khác. Chu Long, chú nói vậy là có ý gì? Chú đang nói bóng nói gió ai vậy? Lẽ nào nhà chúng tôi là so mọt suốt ngày hút máu của ông cụ sao? Châu Dũng cũng hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui. Mặc dù đây là sự thật, nhưng đánh người không nên đánh vào mặt. Bây giờ nói thẳng ra nhiều thế này, thì người làm anh cả nhiều ông ta biết giấu mặt vào đâu? Anh cả, chị dâu, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chồng em tính tình không tốt, mọi người là anh em ruột, đừng chấp nhặt với anh ấy. Lưu Minh Hà thấy bầu không khí không tốt lắm. lên vội vàng chủ động đứng ra xoa dịu tình hình Tiểu Bình, đưa bố mẹ cháu vào phòng khách đi trà đã chuẩn bị xong rồi là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh mẹ cháu thích nhất đấy Lưu Minh Hải nháy mắt nói với Chu Bình đang ở bên cạnh nghịch điện thoại Chu Dũng và Cao Sướng lấy lại được thể diện mới nguôi giận đi phần nào lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng khách Đúng là không hiểu chuyện khó khăn lắm Mộc Thanh và Đa Đan mới đến đây một chuyến Ông cần gì phải cãi nhau với họ Nếu làm cháu gái tôi sợ Thì ông không xong với tôi đâu đấy Ở phía sau, Lưu Minh Hà tức giận Đánh chùa Long mấy cái Chùa lòng cũng hử một tiếng Nhưng vẻ mặt cũng dịu đi hẳn nể tình con dâu tương lai và cháu gái ở đây Ông ấy không thèm so đo tình toan Với đám người này nữa Cả nhà chú Dũng ngạo nghễ bước vào phòng khách Nhất thời cao mày Đầy bất mãn Đã mười mấy năm trôi qua rồi Mà chú vẫn là một tên nghèo hèn không thay đổi chút nào nhỉ. Chú Bằng không hề khách khí đánh sáng một cái, rồi ngồi xuống, ăn trái cây và đồ ăn nhẹ. Cháu chào bác trai, bác gái. Mặc dù chú Dĩnh không thích nhà bác cả, nhưng dù sao cũng là người lớn, nên cô đứng dậy chào hỏi. Sở phàm đang ôm đàn đàn, lặng lẽ gọt hoa quả cho con gái, không hề nhúc nhích. Dĩnh Dĩnh à, chơi mắt cái đã lớn nhanh vậy rồi. Giỏi lắm, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, tốt hơn ông bố bướng bỉnh kia của cháu nhiều. Châu Dũng trầm thuốc mở to mắt quan sát đánh giá Châu Dĩnh ra dáng của bậc trường bối. Tiểu bằng sắp tốt nghiệp đại học rồi, sau đó đến Giang Lăng làm việc. Sau này có chỗ nào không hiểu thì có thể học tập anh họ. đừng nhiều bố cháu, không có chí tiến thủ, cả đời không có tiền đồ gì cả. về mặt Châu Dĩnh hơi khó xử, nổi nóng bĩu môi không nói gì. Cao xương tinh ý phát hiện ra sự bất mãn của Chu Dĩnh, lập tức nhướng mày, như cửa như không hỏi. Ngài nói, hôn sự giữa cháu và tôi Minh Hưng thất bại rồi. Trong ngày hôn lễ lại ra tay đánh người gây ra trò cười lớn như vậy, đúng là làm mất hết mặt mũi nhà họ Chu chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Dĩnh trở cứng đờ, Sở Phàm cũng nhíu mắt lại, thật đúng là hết chuyện để nói. Lúc đầu, Sở Phàm mặc quân phục hàm tướng, trên vai có bốn sao. vì làm chỗ dựa cho em gái mà gây ra náo loạn hội trường nhà họ tôn, mặc dù gây chấn động một thời ở Giang lăng, nhưng lại bị anh xóa hết tin tức ngoại trừ những người có quyền thế tham gia bữa tiệc ra, thì căn bản là không có ai biết sự thật về ngày cưới đó. Loại tiểu nhân đắc chí như cao sương lại càng không có tư cách biết chuyện này. cháu cũng thật là là con gái thì phải biết an phận thủ thường, chân phải chạm đất, đừng lúc nào cũng mơ giàu sang quyền quý. Cảm thấy mình tài giỏi Lẽ nào bản thân như thế nào cũng không biết sao Cao xương khoanh hai tay trước ngực Bộ dạng vinh váo tự đắc Chỉ điểm Tình cảm của cháu bị đùa dỡ Mất mặt xấu hổ thì không nói Lại còn làm nhục mặt mũi của nhà họ chú Khiến người ngoài chê cười cả các bác Chú dĩnh tức giận đến nỗi Khuôn mặt đỏ bừng Cắn răng nghiến lời Uất ước đế nỗi sắp khóc Trong mối quan hệ tình cảm thất bại này Cô ta mới là người bị hại cô ta vừa thoát ra khỏi bóng đen của mối tình tan vỡ lại bị cao xương tàn nhẫn chém thêm một dao sao có thể không khó chịu được dĩnh dĩnh kết hôn cũng được ly hôn cũng chẳng sao đó đều là sự lựa chọn riêng của em ấy là chuyện của em ấy không ai có tư cách can thiệp càng không có tư cách nhận xét lung tung lúc này sơ phạm ở bên cạnh bình tĩnh nói nói cách khác sự lựa chọn của em cai tôi thì liên quan gì đến bà Chu Dĩnh mí môi cười thầm Đôi mắt đẹp nhìn sở phàm Tràn đầy sự cảm động và nhẹ nhõm Cậu Cậu là cái thá gì Cậu có tư cách gì xen vào chuyện của gia đình tôi Cao Sướng tức giận Chỉ vào sở phàm quát lớn Chu Dũng cũng nhíu mày Nhìn sở phàm mười mấy giây Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Cậu Cậu chính là thằng con hoang mà Chu Long nhặt về. Ồ Con trai nuôi tên là sở phàm đúng không đứa bé này là con gái cậu à? được đấy, mới mấy năm không gặp mà cậu cũng đã thành ra lập nghiệp rồi à? Châu Dũng liếc nhìn đàn đàn trong lòng sờ phàm, cao giọng nói, ngữ điệu không vui. loại con hoàng không rõ lai lịch này, mới mấy năm trước đã không coi ai ra gì, vô cùng ngông cuồng. bây giờ nhìn thấy trường bối, đừng nói mời rượu kính trà, đến cả phép tắc tối thiểu nhất cũng không có, đúng là thích ăn đòn. đôi mắt sắc bén của Cao Sương cũng sáng lên. Nhớ mày lạnh lùng nói Bố mẹ không tốt ắt con sẽ hư Đúng là một lũ không biết tốt xấu sở phạm nhớ mày Anh có thể không thèm để ý đến người phụ nữ như Cao Sương Nhưng bây giờ Bà ta lại dám xỉ nhục con gái anh Đây là điều không thể Chú Dũng Suốt cuộc là có chuyện gì Nếu không có gì thì mau về đi Lúc này Chu Long và Lưu Minh Hà đi vào phòng khách Chú Long hùng hồn nói con gái của chùa lòng tôi dù có thế nào thì cũng là do tôi nuôi dưỡng chị có cho chúng tôi được đồng tiền hay bát gạo nào chưa đừng nói này nói kia chị không có tư cách đó sao mặt cả nhà chùa dũng đều vô cùng khó chịu chú đây là thái độ gì đây được nếu đã như vậy thì tôi cũng nói thẳng chùa dũng cũng biết tính khi nóng này của chùa lòng nếu cứ lằng nhằng mãi ai là sẽ cầm vũ khí lên đánh nhau mất ông ta phanh mặt nói Nửa tháng nữa là đến cuộc họp gia tộc mỗi năm một lần của nhà họ Chu, Vừa hay đúng là ngày lễ mừng thọ của cụ nhà. Vì vậy cụ có lệnh, tất cả mọi người nhà họ Chu đều phải có mặt. Tôi tới đây là để thông báo tin này. Đến lúc đó đừng quên tới, còn phải chuẩn bị quà cho cụ nhà nữa đấy. Cả hai vợ chồng Chu Dũng và Cao Sơn đều không có ý tốt gì. Sắc mặt cả nhà Chu Long cũng tối sầm lại. Ánh mắt sở phàm loe sáng, trong đầu chợt nhớ lại hồi ức. Ngày xưa, nhà họ Chu từng là một gia tộc lớn ở Yên Kinh, con cháu đồng đúc thịnh vượng, tài sản bạc triệu. Sau này tuy ra thế xa suốt, nhưng sức ảnh hưởng của cụ nhà họ Chu vẫn như cũ, cũng coi như là gia đình giàu có trong mắt người bình thường. Vì tính cách ương bướng, cứng rắn của Chu Long nên từ lâu đã xảy ra mâu thuẫn với cụ nhà. Vì vậy, gần 20 năm nay, ông ấy gần như cắt đớt liên lạc với nhà họ Chu. nhưng mấy anh chị em của chùa Long lại dựa vào mối quan hệ của cụ nhà và tài sản của nhà họ Chu để trà trộn vào các lĩnh vực khác nhau ở Yên Kinh, không nói một tay che trời nhưng cũng hiền hách một phương. Cộng thêm tính cách nóng này của chùa Long mấy năm nay luôn bằng lòng với cuộc sống làm nông dân, vì vậy càng có nhiều người coi thường ông ấy hơn. Trong cuộc họp gia tộc họ Châu, Châu Long gần như trở thành đối tượng bị chế giễu. Đám anh em giàu cò kia cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác vui vẻ bằng cách này. Vì vậy, chú Long đã không tham gia cuộc họp gia tộc này trong 4 năm năm liền. Nhưng năm nay là lễ mừng thọ 80 của cụ Châu là một dịp trọng đại chưa từng có. Mặc dù miệng chú Long gọi là ông già, nhưng dù sao đó cũng là bố ruột của ông ấy. Người trọng danh tiếng như ông ấy do có thể mang dành đứa con bất hiếu, không đến chúc thọ cho bố chứ. Chú ba à? Đại thọ 80 của bố là chuyện lớn, chú cũng sẽ nể mặt đúng không? Chú Dũng gửi điếu thuốc trong tay, tùm tìm nhìn gương mặt xa sầm của chú lòng Cao Sường cũng bừng chung trà lên nói với nụ cười nhàn nhạt, nhạt Phải đấy, mấy năm không gặp, trong lòng ai cũng nhớ chú ba cả, chú cũng đừng khiến mọi người thất vọng. Cuộc họp gia đình quan trọng như vậy mà thiếu đi chú lòng, người luôn bị xem như gã hề trong gia đình thì sẽ kém thú vị đi bao nhiêu Gương mặt chú Long đã tái đi vì giận dữ Đôi mày nhếu chặt Nhưng vẫn im lặng không nói gì Lưu Minh Hà cũng làng tránh Nhìn đi nơi khác Trong lòng căng thẳng Chu Dĩnh đang định từ chối lời mời của bác cả Nhưng rồi nghĩ lại Cô dù sao cũng là con cháu Không có quyền lên tiếng Vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu Được, chúng tôi sẽ đến Bỗng nhiên, sợ phàm lên tiếng Trong giọng nói tràn đầy sự bình thản và tự tin Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt gia đình chú Dũng bằng đôi mắt khẽ khép, lập tức nhìn thấu ý đồ của họ. Họ cho rằng gia đình bố nuôi anh không quyền không thế, có thể mặc sức chèn ép để mua vui, nhưng đó là trước kia. Bây giờ anh đã trở lại, tất nhiên sẽ làm chỗ dựa cho bố nuôi, thay ông lấy lại thể diện. Nhà họ chu không có quý tử, nhưng lại có tướng quân. Lời của cậu có thể đại diện cho chu Long sao? Chu Dũng nghe mặt sáng mắt, nụ cười cũng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chu Long nhìn sang sở phàm với vẻ phức tạp, thấy anh gật đầu thì biết trong lòng anh đã có quyết định bên dụ tắt điếu thuốc trong tay. Đi! Ha ha ha! Thế mới phải chứ! Người nhà thì phải đoàn tụ cùng nhau mới đúng. Chú Dũng nở một nụ cười dối trá giả tạo. Chu Long chỉ cảm thấy ông ta đáng ghét vô cùng nói với vẻ bất bình. Anh xong chưa? Xong rồi thì mời đi cho Nhà chúng tôi bần hàn Không đủ cơm cho quý vị Lời đuổi khách trắng chợ này Khiến sắc mặt chú Dũng trở nên vừa khó chịu Vừa ngợ ngập Cao Sương lại nhếu mày Vắt chéo hai chân Không hề nhúc nhích Vội làm chi hai chú ba Việc chính xong rồi Bây giờ chúng ta nói chút việc riêng Việc riêng Gia đình chú Long sừng sốt Cao Sương trò vào Liêu Minh Hà rồi dở giọng bất mãn Em ba à Học phí năm nay của Tiểu Bình đã hơn 2 tháng rồi mà chưa trả đấy, em chưa có quên. Học phí? Học phí gì? Chu Lòng nhíu mày, Lưu Minh Hà nghe vậy thì vội nhìn sang nơi khác. Bốn năm trước, Chu Bình trúng tuyển vào một trong ba trường đại học tư của Hoa Hải, không chỉ học phí mà phí sinh hoạt cũng cao. Khi ấy Chu Dũng vừa từ chức, điều kiện sống không tốt lắm, Lưu Minh Hà lại là người hiền lành, nhịn ăn nhịn mặc, lấy ra hơn 50.000 tệ để giúp đỡ. Cao Sương không những nhận tiền một cách thoải mái mà từ đó về sau cứ mỗi học kỳ đều phải tiền Liêu Minh Hà ban đầu là 50.000 có khi còn nhiều hơn nữa với lý do Chu Bình là con trai duy nhất của họ chú cô chú phải giúp nó, đừng để nó chịu khổ Liêu Minh Hà là người mạnh miệng mềm lòng cứ niệm tình cảm gia đình nên hàng năm đều chuyển tiền mà không cho Chu Long hay thậm chí còn bán đi không ít trang sức của bản thân năm nay Chu Bình tốt nghiệp đại học Lưu Minh Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cho rằng mọi chuyện suốt cuộc cũng chấm dứt. Bà không cần yêu cầu Chô Bình phải cảm ta ân đức, nhưng không ngờ người nhà họ lại đến vòi tiền thật sự là không bình thường chút nào. Chị à, không phải năm nay Tiểu Bình tốt nghiệp rồi ư? Học phí này... Lưu Minh Hà cố nén cơn tức giận, nhẹ nhàng hỏi. <cười> tốt nghiệp? Tốt nghiệp thì xong à? Cao Sư nghe vậy thì dựng mày lên, vùng tay chỉ trỏ. Đi làm không cần tiền à? Tìm bạn gái không cần tiền à? Điện nước bảo hiểm, mua nhà mua xe Kết hôn sinh con không cần tiền à? Em ba à Em nhìn tiểu bình lớn lên Nó là đứa con trai duy nhất Là thằng đàn ông duy nhất của họ chú Sao em nỡ độc ác, nỡ vô tình như vậy Có mấy chục nghìn thôi mà cũng không cho nó Em làm chế thất vọng quá Sở phàm thở phủ ra một hơi chùa Long giận tím mặt Hai ông bà nuôi sở phàm và chú Dĩnh Từ bè đến lớn mà không để các con phải bận tâm về bất kỳ một miếng cơm manh áo nào, vậy mà bây giờ lại bắt họ phải nuôi sống con người khác là đạo lý gì? Đúng vậy, sau này tiểu bình thành đa rồi, thì sao lại quên cô chú được? Cứ yên tâm chờ hưởng phúc đi. Chú Dũng cũng cao mày, bất bình trước sự thiền cận của gia đình chùa Long. Ông ta ngoắc tay, khoác vai chú Bình đầy đắc ý. Để tôi nói cho chú nghe một tin tốt. Hôm qua... Chu Bình nó xin việc ở tập đoàn Vân Thị, một trong bốn xí nghiệp đi đầu của Giang Lăng, đã được nhận vào làm quản lý cấp 4, về sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, vinh hoa phú quý đều trong tầm tay. Chu Dũng toe miệng cười, vung tay lên. "Tôi còn hỏi thăm, biết được tập đoàn này mấy hôm trước vừa thay máu, tổng giám đốc vừa lên là một cô gái xinh đẹp tên Vân Mộc Thành, đây át hẳn là một cuộc cải cách mạnh mẽ để tuyển chọn nhân tài." Lấy năng lực và tài hoa của con tôi Nó chắc chắn sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực Của Tổng Giám Đốc Vân Một lúc thăng 3 cấp cũng không thành vấn đề Cô chú cũng nên lấy 100 nghìn Mua quả biếu để nó đi thăm hỏi Tổng Giám Đốc một phen Phải chuẩn bị một bộ vest nữa Tốt nhất là hàng thủ công tự ý Vậy mới có thể làm nổi bật khí chất của con tôi Cao Sướng hất hàm kiều ngạo Nhìn Chu Bình đầy chiều mến Nghe nói Cô Tổng Giám Đốc ấy còn độc thân lấy khí chất của con tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta mê mệt đến lúc ấy cả tập đoàn vân thị đều nằm trong tay chúng ta không phải sao cả nhà chú lòng nghe đến đây thì sững sốt đồng loạt nhìn về phía sở phạm như đang hỏi vợ con thành tổng giám đốc tập đoàn rồi à đàn đan cũng trước mắt thủ thị bố ơi hình như đang nói mẹ con ít không cần quan tâm chuyện người lớn ăn tao đi sở phạm đã hiểu ra tất cả nhẹ nhàng đáp lại Dạ, bàn tay bụ bẫm của cô bé cầm lấy quả táo căng mọng đôi mắt cong thành hai phần trăng lưu Minh Hà cũng thoát khỏi cường khiếp sợ nhìn Cao Sương với vẻ phức tạp Anh chị cả theo điều kiện anh chị đưa ra hôm nay thì còn thiếu 100.000 tệ đúng không? Hơn nữa dù có chuẩn bị quà cáp thì chưa chắc Mộc Thành sẽ nhận Em thấy cứ để Tiểu Bình từng bước đi lên cũng tốt mà Cô im ngay cho tôi Cao Sương tức giận quát ầm lên Cô hoang đường vừa thôi Tôi không cần tiền thì cô không cho à Tôi có thể không nhận Nhưng cô không thể không đưa Chính xác Hơn nữa cô gọi Mộc Thanh là thế nào Thân quen với người ta lắm à Cô tự nhìn lại xem Thân phận mình thế nào Có tư cách gì Đồ nhà quê không biết gì mà còn đòi mở mồm nói đạo lý Chú Dũng ra về trề bài Cô có tư cách gì mà bình phẩm con tôi Chú Bình cũng hình mũi hở lạnh kiêu ngạo vô cùng Đến đây thì chú lòng không nhịn được nữa, phẫn nội gầm lên. Cút, các người cút khỏi đây cho tôi. Tôi nói cho mà biết, một đồng tiền cũng đừng hòng. Tất cả tiền của tôi đều để lại cho cháu nội tôi. Các người đừng hòng lấy một đồng một cắt nào. Chú lòng trợn tròn mắt, chỉ vào đàn đàn đang ngây thơ không biết gì. Xoạt, lần này đến lượt cài nhà chú Dũng ngẩn ra. Cái gì? Chú ba? Chú... Chú thả để dành tiền cho thứ con hoang không biết từ đâu ra này còn hơn cho tôi. Nó là cái thá gì chứ? Thứ thấp kém còn không vào được ra phả họ chu ta lại quan trọng hơn cháu ruột chú ư. Chú Bình nổi giận đùng đùng bật dậy, mở miệng mang to. Trong trước mắt, nét mặt cả nhà chú Long đều trầm xuống. Nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng. Đôi mắt lạnh lùng của sở phàm đã co lại. Tay vung lên. Một tách trà bay vút ra, nện thẳng vào mặt chú Bình. Áo! Nước trà nóng hổi tùng tóe khắp nơi, khiến lớp dài nhanh chóng phỏng rộp lên. À, theo sau là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiếc. Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.